Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện câu số 7 của tác giả Duly được thể hiện qua dòng đọc Duly mời các bạn cùng nghe chương 10 Người truyền tin Khi con tàu rời khỏi càng Tallinn Thì trời đã sập tối Bầu trời trên mặt vịnh lờn lợn Một màu sữa đục Lại không gợn vết Giống như thể tàu đang trôi dưới một cái nắp vùng khổng lồ Hay một mái trận nhân tạo Trong khu công viện Giải Chi Và bên dưới Là vũng viện đen ngọn tằm tối Cuối tháng 9 Trời đã trở lạnh và rất lạnh khi màn đêm vừa buông xuống, không ai muốn mon men lên bong tàu để ngắm biển trong thời tiết này. Vào giờ này, vì như thế, khi vừa mà ra bong, bị những hạt mưa lất phất tới tấp theo làn gió thốc lạnh làm cho chảy nước mũi. Những khi lạnh cũng là một liều thuốc làm giảm cơn sợ chết và nỗi sợ hãi. Tao Sesena âm ỉ êm du trên mặt biển. Người đứng trên con tàu 13 tầng Không có cảm giác Đang di chuyển trên vùng nước đen Ngay cả khi đã sát mạng tàu Phía trước lố nhối Những nóc tàu trần xỉ Trên phông nền màu sữa Những chiếc phả du lịch Và cả tàu chở hàng Đang thực hiện nốt chuyến hải hành thường nhật Khu công viên nước Trong nhà kính giờ ảm đạm Với những đường trơn trượt Nước ngoan nghèo như con rắn Hắn đứng co gió giữa đêm lạnh Trong bộ đồ Thổ Nhĩ Kỳ Có chóp mũ đỏ tía Tùy áo ghi lê bên trái Vẫn âm ị nóng dẫy Món quà và thông điệp nguy hiểm Của người truyền tình Hắn thọc tay vào chiếc túi nhỏ xíu Và rút ra một màu giấy Có những dòng chữ ngoạch ngoạc Những hình ảnh Mới nửa tiếng đồng hồ trước rõ rệt Như một đoạn phim Người đàn ông bước thang vào tiệm ăn Với vẻ phờ phơ thỏa mãn bộ mặc áo vừa tháng bạc. Hắn nằm chừng, con người cao lớn tóc vàng với bộ com lễ lịch sự này vừa thắng lớn trong sòng bạc là Hola tầng trên và giờ đói ngấu ăn đêm. Lát nữa thì nào hắn cũng có một khoản bo hậu hĩnh. Hắn cùng kính đặt trực đến mặt bàn. Ông ta khoảng chừng 40, chỉ xem lướt qua những món ăn in bằng 3 thứ tiếng. Và dương mắt Người khách ăn rất nhanh Và khi kết thúc bữa Quả nhiên kẹp vào quyền thanh toán Một tờ 50 đô la gấp đổi Hắn ngạc nhiên Khi phát hiện ra thứ gì của ổng cổ Bên trong tờ đô la Mỹ Hắn vội nhát tờ bạc vào túi áo Và khi khách đa ván Mới lén vào nhà vệ sinh và ra xem Đó chính là gói giấy này Mà mặt trong thực chất là một tin nhắn Những ký tự được viết bằng mực đen Làm anh nghẹt thở Anh quay trở lại lòng tàu Dạo bước qua những tiệm salon tóc Và salon đã đóng cửa Anh nhấn thang máy xuống tầng 7 Trái ngược với thiên nhiên tối tam và ua bên ngoài Trong lòng tàu Thực sự là một khu thị dân thu nhỏ Đang trôi nổi trên biển Xe đàn theo gần 3.000 khách và nằm trong chiếc xe hơi và mùa cao điểm tiết trở lạnh lợi khách cũng không làm cho con phố đi bộ dài gần cây số trên tàu bớt phản tấ nập giờ đã lửa đêm mà chưa ngấtt thành nam nữ Tú đi dạo cho những sót thời trang xa xỉ họ xưng nước hoa sực nức họ nắm tay nhau âu yếm trong những quán cà phê mờ họ gật gù theo full ốc bền quầy bà. Họ mua tặng nhau những món đồ trang sức pha lê đắt tiền Từ những tiệm đồ lưu niệm Và phô những cặp chân dài giám nắng Díu dít vào sàn nhảy Serena là một tàu du lịch Chỉ cho phép những ai có giấy tài khoản thừa 6 Mới được đi dạo trên vịnh ban tịch Tài khoản của hắn chỉ đủ mua vé máy bay Một chiều về quê Và trả thêm 3 tháng tiền nhà Nhưng hắn đã ăn ngủ trên Serena Được 8 tháng trời Trong vai một gá bồi bàn bành trẻ đội mũ nồi đỏ Phục vụ những món ăn rất khó thuộc tên Và gia vị Sẽ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net